Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 4004 băng phượng cùng cổ Linh Kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Chúng lão quái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây coi là vấn đề gì. Phải biết rằng đi lấy vật tư. Tuy rằng cũng muốn bốc lên nhất định. Được mão hiểm. Nhưng so với ở chỗ này cùng thiên ma rằng co. Nhưng là muốn nhẹ nhóm không ít địa phương hôm nay vượt ngoại thiên ma mặc dù tại trọng chấn cờ chống nhưng mỗi ngày quấy rối làm mất đi chưa từng đình chỉ qua tất cả lớn nhỏ công kích nhiều vô số kể thỉnh thoảng cũng sẽ có đồ kiếp cấp bậc thiên ma đến đây tập kích cái gì một khi xuất hiện loại biến cố này bọn hắn mọi người đang ngồi người liền không được không ra chiến rồi Mặc dù không có xuất hiện độ kiếp cấp bậc vực ngoài thiên ma cũng có Nghĩa là bọn hắn liền có thể vô tư Thỉnh thoảng được tiến về trước sẵn co chỗ giò xét ủng hộ sĩ khí điều tra cẩn thận Dùng phá giải vực ngoài thiên ma âm Mưu Mỗi người nhiệm vụ đều rất nặng Trái lại đi lấy vật chất Chỗ bốc lên máu hiểm muốn nhỏ rất nhiều Tuy rằng cũng có mạo hiểm, nhưng chỉ cần không bị phát hiện trên. Đường đi liền có thể vô tư. Nhưng mà Lâm Hiên lại lắc đầu nguyên lai like là ninh đảo hữu, ngươi đi. Không ổn. Vì sao? Cái kia đầu chọc chân Trần Đại Hán trên mặt lộ ra một tia khó hiểu chi. Sắc, không nói đến chúng ta mỗi người đều thân gánh trách nhiệm, vì kia. Phùng tiên tử vừa đi tình cảnh càng thêm có thể xấu, căn bản là lách. Vào không ra dư thừa nhân thủ hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian. Chúng ta nhất định phải đi cùng thiên ma đại quân chỗ giao giới tuần. Cha thứ nhất là phòng bị đối phương đánh lén, thứ hai cũng có thể ủng. Hộ sĩ khí cùng chấn nhiếp nếu là đột nhiên thoáng cái thiếu mất rồi. Hai vị trở lên tu tiên giả. Dùng vực ngoài thiên ma xảo trá tất nhiên Hiểu ý sinh nghi hoặc Đến lúc đó bọn hắn lại một điều tra kỹ càng bí Mật truyền tống trận bại lộ tỷ lệ xét gia tăng thật lớn Lâm Hiên Thở dài trong lúc này khó xử thật sự là rất nhiều địa phương chúng tu sĩ nghe Sắc mặt cũng là khó coi vô cùng Minh chủ nói có lý Theo ngươi nói như vậy Chúng ta những lão gia Hỏa này thật đúng là không nên đi hoàn thành cách này nhiệm vụ, đắc như. Vậy cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có từ phía dưới trong hàng. Đệ tử lựa chọn một ít ưu tú đấy đi lấy vật kia tư rồi. Vạn hiểu. Tiên quân lấy tay vuốt sâu trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chi ý. Phía dưới đệ tử không thể. Một thân mặt nho bào, rung nhan trong sáng. Vừa nhìn chính là Uyên Bác. Học giả Uyên thâm tu sĩ nhưng là khẩn trương tiên quân lời ấy sai. Rồi chúng ta môn nhân đệ tử. Tuy rằng cũng có một ít tư chất xuất. Chúng đấy nhưng dù sao hơi thiếu hỏa hầu. Muốn đảm đương đại sự như. Thế chỉ sợ. Đúng vậy một khi bọn hắn không thể đem vật tư trở về Tổng Đà có thể. Đã biến khéo thành vùng. Không thể đem cấm chế chữa trị tiếp theo vô Luận như thế nào Chúng ta cũng không cách nào đem vực ngoại thiên ma Ngăn trở Chẳng lẽ chúng ta muốn đem tiên đạo minh vận mình Giao cho Một ít hậu bối tiểu tử trong tay Một cách khác tu sĩ cũng liền đem Giao động giống như trống lúc lắc Phản đối tình cảnh dễ dàng màu sắc Hai vị đảo hữu nói có lý Có thể các ngươi ai có thể đưa ra tốt hơn. Chủ ý. Lâm Hiên trên mặt vô kinh vô hỷ. Một vấn đề vứt ra ngoài. Cái này. Hai người nghe đều hành quân lặng lẽ. Mọi người đang ngồi người đều. thúc thủ vô sách. Bọn hắn lại làm sao có thể có những phương pháp khác. Đây. Hai người chỉ có thể ngốc ngơ ngắc ngồi ở chỗ cũ. Hai vị nếu như cũng không có cái khác chủ ý. Như vậy việc này quyết định như vậy đi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia chém đinh chặt sắt chi sắc. Vấn đề này đều muốn một cách hoàn mỹ phương án giải quyết, vốn chính là không thể nào. Đã như vậy, cần gì phải xoắn xuýt đây. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đối mặt cục diện như vậy, lại làm sao có thể không bốc lên một điểm mạo hiểm? Hai hải đối với quyền lấy kia nhẹ Phái ưu tú để tử đi hoàn thành nhân vật này Đã là trước mắt dưới tình Huống có thể làm ra tốt nhất lựa chọn Đã như vậy Minh chủ trong nội tâm Có thể đã nghĩ kỹ phái ai đây Như chuông bạc thanh âm truyền vào cách tay Nhưng là ngồi phía bên Trái hắc phượng yêu nữ mở miệng Phái ai đi sao Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm Muốn nói thí sinh tốt nhất, không phải công tôn Ngọc Nhi không ai có. Thể hơn chính mình mấy cái trong hàng đệ tử, dùng nha đầu kia thực, lực suất chúng nhất. Tâm trí cùng ứng biến năng lực cũng là tốt nhất chi chọn. Nhưng ở bên trên một luân vực ngoại thiên ma thế công ở bên trong. Ngọc Nhi bị thương rồi, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là không phải chuyện đùa. Hôm nay căn bản không thích hợp hành động thiếu. Suy nghĩ, người này chọn có thể bài trừ. Như vậy còn dư lại. Phái thượng quan tỷ muội đi đi, Lâm mố đối với đệ tử của mình vẫn có. Nhất định tự tin địa phương. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Thượng quan Linh thượng quan nhạn cái kia hai cách nha đầu bổn cung Bái kiến, nhảy bén lanh lợi thực lực vẫn là có thể chắc chắn phải. Không sai người chọn lựa. Hắc phượng yêu nữ nhẹ gật đầu bất quá chỉ. Là các nàng hai cái, chỉ sợ còn chưa đủ. Tiên tử nói là. Nếu là quang vận chuyển vài món bảo vật, một người mang theo một. Kiện tu du chi bảo, vậy cũng dư xài, nhưng lần đi đến cùng vẫn có. Không ít phong hiểm địa nếu là bị phát hiện ít người rồi căn bản không đủ để tự bảo vệ mình đương nhiên nhiều người bị phát hiện tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn cho nên cuối cùng phái mấy người tiến đến cần hào hào cân nhắc thoáng một phát hắc phượng yêu nữ trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm chi ý đạo hữu nói có lý lâm hiên trên mặt lộ ra mỉm cười không biết Tiên tử có đề nghị gì? Minh chủ phái ra chính mình hai vị đệ tử thân truyền đủ để thấy đại. Công vô tư, đã như vậy, chúng ta há lại xe dấu rốt, bổn cung môn hạ. Có một gã đệ tử, chính là có hiếm thấy băng phượng huyết mạch hôm nay. Đã tu luyện tới phân thần hậu kỳ, thực lực quả thực có biết tròn biết. Méo chỗ, có thể làm cho nàng cùng thượng quan tỉ mũi, cùng nhau đi. Tới, tốt đa tạ tiên tử lâm hiên trên mặt lộ ra đại hỉ chi ý mọi người đều biết phượng hoàng chính là hỏa chi thần điểu biến gì là trái lại băng chi thuộc tính thật sự khó được vô cùng cũng đang bởi vì khó được băng phượng thực lực tuyệt đối còn hơn cùng giai phượng hoàng rất nhiều có nàng tương trợ chuyến này thành công tỷ lệ sẽ tăng lớn rất nhiều tốt Hai vị đảo hữu quả nhiên đại công vô tư, lão phu mặc dù không có. Cái gì để tử thân truyền, nhưng ta vạn hiểu tiên cung môn hạ cũng có. Một chút kiệt xuất nhân tài, một tên trong đó họ vân đệ tử thay đổi. Lớn có hiếm thấy cổ linh kiếm thể hôm nay cũng là phân thần hậu kỳ. Thực lực hơn xa cùng giai tu sĩ. Cổ linh kiếm thể, người này chẳng lẽ là kiếm tu... Lâm Hiên nhịn không được nhiều hỏi một câu. Minh chủ quả nhiên kiến thức uyên bác, nàng này chắc chắn là kiếm tu, không sai. Hơn nữa chỗ tập hay vẫn là thượng cổ kiếm tu nhất mạch, thì ra là thế. Lâm Hiên không khỏi nhớ tới năm đó chính mình vị cố nhân kia như Tuyền cũng là thượng cổ kiếm tu nhất mạch thực lực mạnh cùng cảnh giới xuống. Hầu như có thể cùng chính mình địa vị. Ngang nhau thật đúng là là lợi hại vô cùng. Nhưng lập tức lắc đầu trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bần đảo cũng có. Mặt khác một tiên phong đảo cốt lão giả thấy cũng chuẩn bị mở miệng. Lâm Hiên lại lắc đầu đa tả chân nhân có ý tốt. Nhưng chính như vừa. Rồi phụng Tiên Tử nói ít người rồi tuy không ổn quá nhiều cũng dễ giang bại lộ bốn người đi chấp hành nhiệm vụ này vừa mới thích hợp cũng không cần lại phái còn lại đệ tử đi an minh chủ nói có lý vì vậy việc này liền có lập kế hoạch chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không